Chương 94 Linh hồn. Mọi người đều sống bằng linh hồn, nhưng không phải mọi người đều biết điều đó. Nếu một người không nhận biết về điều này thì ích sợ hãi mọi sự. Nhưng ngay khi bạn tin rằng đời bạn là ở trong linh hồn mình thì không có gì phải sợ. Bởi vì không ai có thể làm hại linh hồn bạn. xong định vấn đề quan trọng nhất của đời mình, bạn luôn luôn cô độc. Không ai ngoài bạn có thể hiểu cái lịch sử thực thuộc của bạn, câu chuyện về đời bạn trong khi nó phát triển. Cái cốt tủy của cuộc sống chân thực là thái độ của bạn trong những giai đoạn khác nhau của đời mình. Đối với cái tôi tâm linh của mình và khả năng của bạn trong việc tuân theo cái tiếng nói đang sống bên trong mình. Bất luận nơi nào bạn đi, những ý tưởng luôn đi với bạn cùng với cái linh hồn nội tại, cái cốt lõi của đời bạn, sự tự do và sức mạnh để nắm bắt ý nghĩa chân thực của những sự thể. Bạn cần phải dịch chuyển cái nhìn của mình từ cái khả thể đến cái bất khả thể, vô hình, từ cái vật chất đến cái tinh linh. thế tái làm ánh sáng chân thực như nó là chính bạn cần phải trở nên màn ánh sáng chân thực lại. Chú giảng Bồ Trong những vấn đề quan trọng nhất của đời mình, bạn luôn luôn cô độc. Trong tiếng Việt có hai từ cô độc và cô đơn. Cô độc là một mình không có ai bên cạnh. Cô đơn là trạng thái lẻ loi trong nội tâm. Theo Thiền bí những vấn đề quan trọng nhất của đời người chúng ta vừa cô độc lại vừa cô đơn. 2. Để nắm bắt ý nghĩa chân thực của những sự thật, bạn cần phải dịch chuyển cái nhìn của mình từ cái khả thi đến cái bất khả thi, từ cái vật chất đến cái tâm linh. Thế giới của cái khả thi, hữu hình là thế giới hiện tượng tương đối. Các nhà tư tưởng lớn và giáo chủ tôn giáo lớn đều cho rằng Bằng sau cái thế giới vô thường này có một thế giới bản thể tuyệt đối. Tuy nhiên, kiến giải của họ về cái bản thể này không có nhiều dị biệt.